các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thế thì phải làm sao đây đúng là của trời cho mà vẫn không ăn được sảnh ngán ngầm thở dài chiếm ngay cái ghế của lượng ngồi luôn nhưng vẫn còn chuyện đáng ngán hơn thế nữa kia khi tôi bàn giao kết quả cho phòng bảo vệ thì họ chẳng mấy bận tâm mà họ còn b á n giết tôi bảo tôi phải rửa ảnh cho họ mấy lần thế là tôi biến thành đầy tớ của họ. Sảnh nhìn thấy tôi đến là vì tôi phải giao ảnh cho họ. Sảnh nghe lượng nói thế, cô lập tức nảy ra một ý tưởng. Em có một cách này, lần sau còn đến giao ảnh cho họ. Anh cúi ngồi nán lại một lúc, nhìn xem có thấy hồ sơ Nguyệt Quang xã cất ở phòng bảo vệ không? Tuy vụ việc Diệp Hinh bị bắt đã trôi qua một quãng thời gian thật, nhưng nếu họ sơ suất thì rất có thể chưa chuyển tập hồ sơ ấy trở lại phòng, hồ sơ cũng nên. nếu vẫn thấy nó ở phòng bảo vệ thì sao? em xin trả lại anh câu nói lúc nãy. thật không biết cái đầu anh nghĩ những gì. nếu vẫn còn thì tất nhiên sẽ tìm cách để lấy trộm nó. nếu không em cần anh đến trinh sát làm gì? sảnh đã thấy trong lòng dễ chịu hơn. lượng lắc đầu như cái máy rung trong phòng thí nghiệm vật lý. lấy trộm làm thế sau được tôi là một thanh niên biết tôn trọng pháp luật thế thì không gọi là trộm nữa đổi cách khác khổng ất kỳ đã nói thó sách không bị coi là trộm cắp cô em này thật to gan diệp hình đã lấy thói xấu của em rồi sạch lại thở dài hơi ngẩn người đúng thế còn gì hình như mọi người cũng đều nói thế thôi vậy xem ra anh lượng cứ như là a đầu khó mà vượt lên được em cũng không muốn phí sức nữa em để lại số máy nhắn tin nếu nhìn thấy tập hồ sơ ấy thì anh báo ngay cho em được không ạ ngày 9 tháng 6 hôm sau lượng đến phòng bảo vệ ra cho phó phòng vu tự dũng bức ảnh hiên ngang trong đêm tuần tra đã in xong vừa bước vào gian chính của phòng bảo vệ lượng đã đảo mắt tìm khắp một lượt nhưng ở đây sổ sách bể b ộ n anh không sao nhận ra đâu là hồ sơ nguyệt quang xạ chú dũng ạ c á c bức ảnh chụp hồ sơ lần trước đã in không nhìn thấy gì hết vậy các chú đã xử lý ra sao vì đã thân quen nên lượng bắt chuyện với ông dũng rất tự nhiên còn biết làm gì nữa kẹp vào hồ sơ chờ 10 năm sau rồi hủy ông Dũng vừa ngắm ảnh h i ệ n ngang trong đêm t o à n tra, vừa trả lời không mấy bận tâm. Thế thì chịu diệp hình rồi, kiến thức n h ế p ảnh phổ thông cũng không nắm được. v ừ a nghe nhắc đến diệp hình, ông Dũng ngẩng đầu. Cậu không nhắc đến thì tôi không nhớ ra. Diệp hình thế nào rồi? Vẫn nằm viện tâm thần nà. Sinh viên các cậu có biết tin tức gì không? Lượng thở dài. Hình là đồng hương của cháu. cô ấy rất giỏi giang, chẳng biết đã bị chúng tà gì. Gần đây bọn cháu đi kiến tập ở viện tâm thần, mấy hôm trước c ó gặp hình. cô ấy thật đáng thương, người vốn đã mảnh khảnh nay còn gầy thêm. nghe nói ông bác sĩ rất có uy tín, chuyên môn phụ trách điều trị cho hình bỗng dưng tự sát, thật quá lạ lùng. ông dũng ngạc nhiên. tôi nghe nói vì bác sĩ ấy tự sát, cũng lại là nhảy lầu. mà ông ta lại đang đ i ề u trị cho cô Hinh thật là kỳ dị. Cháu không rõ chuyện về Diệp Hinh là thế nào, tập hồ sơ hôm đó có ý nghĩa gì, có tác dụng hỗ trợ điều trị cho Hinh hay không? Ông Dũng lắc đầu, toàn là các thư cũ dích mốc m e o sao lại có tác dụng hỗ trợ điều trị gì được? Cách đây ít hôm chúng tôi đã đem trả cho phòng hồ sơ rồi. Nghe nói thế. Lượng cảm thấy vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm vì sẽ không phải có một động cơ gây án gì nữa. Anh chào rồi ra về, định tìm đến chạm điện thoại công cộng để nhắn tin cho Sành, bảo cô đừng nghĩ đến hồ sơ gì nữa. Khi đến chỗ ngoặt cầu thang, bỗng nghe có người gọi phía sau. Anh quan hãy đi, tôi muốn biết một số tình hình về Diệp Hinh. Lượng quay lại thấy một thanh niên đứng đó. anh ta nhìn quanh bốn phía như muốn xác định rằng không có ai xung quanh rồi nói tiếp: tôi q u e n diệp hình, tôi có một việc quan trọng. Nghe